Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Bản sắc thục nữ Tác giả, tiên tranh Người đọc, Yunana Khi vào tới khu ghế tiếp Năn nào cũng chật cứng Trưởng ca nhìn thấy Sở Dương tới Liền đẩy một chiếc khay vào tay cô và nói Phòng 31 Nhanh tay lên một chút Hôm nay có nhân vật lớn đến Đừng để xảy ra chuyện gì đấy Sở Dương dạ một tiếng Vừa đi được hai bước, bỗng nhiên có vật gì đó bay vào mắt khiến cô không sao mở ra được. Vì bị cận nên cô thường phải đeo kính áp tròng Tuy thuận tiện hơn là đeo kính thường nhưng có lúc khá phiền hà. Ví dụ như lúc này, nhiều khả năng là một chiếc lông mi đã rụng vào trong mắt nhưng không được rụi. Vì thế mà nước mắt cứ trào ra, tay đang bê khay không thể vào nhà vệ sinh kiểm tra xem thế nào nên cô chỉ có cách nghiến răng hoặc ngón tay vào lối mắt kính ra và tất nhiên là phải cả hai bên. Không thể vứt những chiếc mắt kính đó đi được, hơn 200 đồng chứ có ít gì đâu. Nhưng không biết để nó đâu vào lúc này, cô đành đưa lên miệng ngậm, định chờ khi đưa đồ xong sẽ lấy nó ra và rửa sạch. Sở Dương vừa nghĩ vậy, vừa đẩy cửa bước vào phòng 301. Vì cận 6 độ, nên mắt Sở Dương nhìn gì cũng mò mò, chỉ thấy trong phòng có khoảng 7-8 người vừa đàn ông vừa đàn bà, một người đàn ông đang hát EA, nghe cứ như tiếng vượn kêu. May mà cô nhìn rõ chiếc bàn ở đâu, Cô cố, cố làm ra vẻ đĩnh đạp bước tới đó Chỉ cần đặt chỗ rượu xuống đó là xong Sở Dương nghĩ thầm Cô không nhìn rõ một sợi dây micro vuông trên mặt sàn nhà Chỉ cảm thấy có gì đó vướng vào chân Hay là những thứ trên tay bay tung tué Chết rồi, vẻ này gây ra họa rồi Sở Dương nghĩ Người đàn ông đang hát ở bên cạnh May mà nhanh tay tóm được chiếc khay trước khi nó rơi xuống Hoàng Phi bớt rắc thở vào một cái May mà không rơi vào đầu của anh cả nếu không thì gây rồi. Anh quay đầu lại, ngớ người ra, anh chàng chạy bàn, ngã đè người lên người anh cả, đầu nắm gọn trong ngực của anh cả. Giờ Dương cảm thấy chiếc mũi của mình như là bẹp rúm, bộ ngực của người đàn ông này quả là rất chắc chắn, hình như đó không phải là cơ thể người. Nếu không có hơi ấm của thân nhiệt, chắc hẳn cô đã nghĩ đó là một vách đá. Sống mũi của cô cay xè, nước mắt trào ra, Khi cô ngẩn khuôn mặt đáy nước mắt lên thì đối diện với một đôi mắt bị hơi rượu làm cho mơ màng con người sáng lóa từ mối hốc mắt đen, sở dương bỗng chốc ngây người ra. Một đôi mắt cận 6 độ, muốn nhìn rõ con người của người khác thì khoảng cách này quả là hơi gần. Sở dương đã bị cú ngã khiến cho đòi đẫn nên cô hoàn toàn không chú ý tới cảnh tượng đó có phần kỳ quái và gần gũi lúc ấy. Đã lâu rồi, Phương Nghị không đi đâu chơi. Không phải vì anh không muốn đi mà vì thời gian gần đây quả là rất bận. Mọi việc trong nhà bố đều đẩy hết cho anh, áp lực bỗng chốc trở nên nặng nề. Hôm nay vì không thể cưỡng lại sự lôi kéo của bọn Hoàng Phi nên anh mới đi cùng họ. Nhưng cũng có lẽ vì lâu ngày không uống rượu nên mới chỉ uống một chút anh đã thấy tròn váng. Rồi sau đó lại bị Hoàng Phi kéo đến đây để hát. Vừa ngồi được một lát thì men rượu đã bốc lên, đúng lúc ấy không ngờ lại có người ngã ngay vào lòng. Phương Nghị cuối đầu nhìn người đang ở trong lòng mình. Một đôi mày thanh tú, một đôi mắt đen láy một chiếc mũi cao, một đôi môi hồng tự nhiên không chút phần son. Nhìn mãi, nhìn mãi, đôi tay nhỏ đặt trên ngực anh bỗng nóng lên. Phương Nghị đưa tay ra một cách bản năng. Sau mấy phút thẳng thốt, Phùng Trần Sở Dương bỗng nhiên ý thức được mình đang ở đâu, đang làm gì. sống lưng cô lạnh toát, chết rồi, gây họa thật rồi. Nhìn thấy những người xung quanh không phải là những người bình thường, Trước tiên chưa cần nói đến chuyện làm cho họ tức giận Thì sẽ bị mất tiền lương Chỉ riêng chai rượu bị bắn đi Cũng đủ cô phải khốn đốn Tháng này coi như mất không nghĩ đến đây Sở Dương cảm thấy rất tủi thân Nhưng sau đó cô lại phát hiện ra rằng Không khí xung quanh thực ra cũng rất ấm áp Cô vội chống tay vào ngực của người ấy Và đứng dậy Không ngờ rằng người nằm dưới Phương Nghị tùm lấy sau gáy của Sở Dương Ấn mạnh xuống và cái môi vào Sở Dương không kịp đề phòng nên bị anh ta kéo ngay vào lòng Dường như thời gian ngừng trôi Tất cả mọi người đều ngây như phỗng Trừ một mình Phương Nghị Hoàng Phi cứ lập bập như người bị nhét trứng gà vào miệng Trời đất, anh cả có sở thích ấy từ bao giờ không biết nữa Không ngờ anh ấy lại thích thú với các boy Sở Dương dữ sò đầu óc cô bỗng trở nên trông rỗng Phương Nghị thấy cô vô cùng sáng khoái Một sự ngọt ngào và sáng khoái bất ngờ Hình như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Anh đưa lưỡi đẩy đôi môi mềm mạng ấy ra để muốn nhận được nhiều sự ngọt ngào hơn nữa. sở dương sực tỉnh, sau phút bất ngờ cô dùng hai tay chống người dậy, rồi vội lùi về phía sau hai bước tránh xa con quỷ hào sắc. Anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng. sở dương tiếc là không thể cho anh ta một cái tát. Nhưng khi cô vừa rớt tay lên, nhìn thấy mấy gã đàn ông đứng quanh đang chăm chăm canh chừng, cô đành bương tay xuống. Cô cắn chặt răng, quay đầu bỏ chạy Hương Nghị nằm hồi lâu trên ghế sofa mỉm cười, không hề có phản ứng Quả thực là anh đã uống khá nhiều Hoàng Phi thế vẻ chưa đã thèm của anh cả nên mặt cũng nở nụ cưới không thấy gì làm thiện chí Phải, anh ta đã biết mình nên làm gì rồi Nếu chuyện này mà không giúp anh cả thì sao có thể thực hiện được phi vụ thứ hai đây Anh ta vậy tay gọi hai người đàn ông khác tới bên thì thầm với họ mấy câu hai người kia dường như cũng đã hiểu ra Mặt cũng nở nụ cười danh mãi giống như Hoàng Phi rồi gật đầu bước ra. Đầu của Phương Nghị vẫn rất tróng váng. Mắt cũng cứ nở nhắm nở mò. Anh đang cố nhớ lại cảm giác ngọt ngào sáng khoái vừa rồi. Liệu có phải là vì đã lâu rồi mình không tiếp xúc với đàn bà không nhỉ? Sở dương chạy vội ở phòng nghỉ của nhân viên. toàn thân cô bất giác xuân lên cầm cặp. Hôm nay đúng là xui xẻo. Với phải một gã biên thái. Cô cầm ghét. Giá sức trùi thật mạnh lên đôi môi, nhưng không sao sôi được cảm giác hừng hực mà hắn để lại trên người cô. Cô chật nhớ đến đôi mắt kính áp tròng ngậm trong miệng, vội nhổ ra. Nhưng nhổ mãi cũng không thấy chiếc nào, không rõ là vì trong lúc cuốn quýt cô đã nuốt nó đi hay là đồ khốn kiếp ấy đã nuốt nó. Giờ dương cảm thấy hơi sót, hơn 200 đồng chứ có ít đâu, thế là mất toi rồi, cô đâu ngờ còn có chuyện tồi tệ hơn đang chờ mình. Khi Sở Dương bị hai người đàn ông kẹp hai bên đưa vào căn phòng xa hoa lộn lẫy, cô không thể tin là mọi chuyện đã xảy ra sau đó đều là sự thật. Thằng nhóc, biết điều một chút thì chúng ta sẽ bớt phiền hà hơn. Một tên đầu đinh hâm dọa, nói xong thì đi ra cùng với một gã khác. Sở Dương gió khóc gió cười, không ngờ hôm nay lại gặp chuyện như vậy. Lọt vào mắt xanh của một gã đàn ông tự nhận là đại ca của xã hội đen. Hơn nữa... Lại không phải là với tư cách của một cô gái Mà là một boy bồi bàn Phải chăng đời này đã loạn Thần không sao hiểu nổi Cô cũng hiểu rằng Bây giờ không phải là lúc Nên nghiên cứu về vấn đề xã hội Mà điều quan trọng là làm thế nào để thoát thân khỏi chỗ này Nếu không một khi gặp kia tới đây Thì chỉ có nước ăn đủ áo cảnh sát Trăng Cô lập tức gạt ngay giải pháp này Đầu tiên chưa kể đến chuyện Các chú cảnh sát có đến kịp thời hay không Mà cho dù có đến kịp thì cũng không thể ngăn được những hậu quả sau đó Cô sợ sẽ bị họ trả thù Giờ dương khẽ khàng kéo cửa ra Cô bất ngờ nhìn thấy hai gã đàn ông đang đứng gác bên ngoài Cô đành mỉm cười đau khổ với bọn họ rồi đóng cửa quay vào Lòng cô càng thêm dối ghen Cô đưa mắt nhìn căn phòng Một căn phòng sang trọng Chiếc rừng to trong phòng ngủ đập vào mắt khiến cô càng thấy cuống Đúng lúc cô đang đứng ngồi không yên thì cánh cửa bị đẩy ra Phương Nghị loạn chặn đi vào, cánh cửa phía sau lưng anh ta cũng lập tức đóng lại, sở dương giả thoát tim. Phương Nghị đưa mắt nhìn chàng trai đang đứng ngay giữa nhà, môi hé nụ cưới thích thú. Không ngờ, nhiều vui bất ngờ mà Hoàng Phi nói đến lại là cậu ta. Phương Nghị ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn, không rõ là do đã tỉnh diệu hay là do điều hòa của phòng không tốt nên anh ta cảm thấy rất nóng. Anh đưa tay cởi hai chiếc khuy áo để lộ khoảng ngực giấm chắc. Đàm bà anh không thiếu Nhưng đàn ông thì chưa khi nào anh chạm đến Trước đây anh cảm thấy như thế thật buồn nôn Nhưng hôm nay không hiểu vì sao Nhìn thấy gã chai sạch sẽ trước mặt Anh lại không hề có cảm giác ấy Phương Nghị nhắm mắt nhìn sở dương Lại đây sở dương gật đầu Nhưng miệng mà không sao cười được Nhưng đôi chân cô vẫn trôn nguyên tại chỗ Miệng cô lắp bắp Ông... Ông không thấy nên đi tắm một lát sao? Phương Nghị nghĩ, cũng phải, bởi lúc này người anh đang đầm điểm mồ hôi. Nhìn chàng trai trước mắt thấy rất thú vị, chắc hẳn cậu ta thích sạch sẽ. Phương Nghị ngồi dậy, đi vào phòng tắm. Khi tới cửa, bớt ra quay đầu lại nhìn chàng trai. Không ngờ chàng trai lại cũng đang cười với mình, tuy nụ cười ấy rất gượng gạo. Có lẽ cậu ta là một nhóc hay xấu hổ Phương Nghị nghĩ và nhanh mép cười rồi bước vào phòng tắm còi bỏ quần áo bước vào buồn hơi. Hơi nước nóng bốc lên càng khiến cho đau thêm đau. Phương Nghị đưa mắt nhìn vào chiếc gương qua làn hơi nước hừng hực. Khuôn mặt anh đỏ bừng, nhưng đôi mắt thì sáng một cách đáng sợ. Không hiểu vì sao, Phương Nghị lại cảm thấy ra mong trợ con người đang ở phía ngoài kia, đồng thời lại cảm thấy có phần căng thẳng. Cảm giác này làm anh nhớ lại mối tình đầu nhiều năm trước đây. Tham gia mình đã uống quá nhiều, vì thế mà không hề ngăn lại sự sắp đặt này của Hoàng Phi. Phương Nghị nghĩ. Từ phòng tắm bước ra, Phương Nghị sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ trong căn phòng bị đảo lộn, cửa sổ phòng mở tung, ra và rèm cửa đều bị xé và làm thành một sợi dây thầm từ trên cửa sổ xuống đến tầng 2. Phương Nghị cười, không ngờ thằng nhóc đó dám bỏ chạy, mà lại bằng cách này, hắn không sợ bị gậy chân sao. Sở Dương nín thở, ngồi trong chiếc tủ tường, nghe thấy cánh cửa phòng tắm bật mỏ, rồi lại nghe tiếng bước chân đi về phía cửa sổ, sau đó là một tiếng cười nén. Trong lòng cô rất hoang mang, vừa lo không biết cách này có hiệu quả không, vừa lo người kia mở cánh cửa tủ ra và thấy mình ở trong đó. Sự căng thẳng lên đến tột độ, khiến trong ngăn tủ yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng tim cô đạp hình thịt. Sở Dương đưa tay lên ngực, như muốn giữ chặt con tim để nó khỏi đập loạn lên. Người ấy đã không tìm cô mà chỉ ngồi yên một lúc, sau đó cô nghe thấy tiếng mặc quần áo và tiếp theo là tiếng mở cửa. Không ngờ mình đã thoát thân, Sở Dương thầm nghĩ. Khi Trương Tịnh Chi gặp lại Sở Dương lần nữa là lúc cô đang dạo phố. Trương Thịnh Chi tới tìm Tiêu Tiêu thì Tiêu Tiêu nói cô không có thời gian. Làm thêm, à mà biết được đó là thật hay giả. Nhìn thấy cô gái ăn mặc sớm mốt, để tóc dài, đeo kính đen trước mặt chào mình. Trong giây lát, Trương Tịnh Chi chưa kịp phản ứng. Mãi từ khi cô gái ấy đưa tay để gặp kính lên, Trương Tịnh Chi mới phát hiện ra đó chính là Phùng Trần Sở Dương. Trong quán ăn nhanh có rất đông người. Chị, chị phải rụi em thôi, Sở Dương nói. Trương Tịnh Chi nhìn mái tóc dài của Sở Dương, trong đầu vẫn chưa sao định thần được. Cát đi mái tóc đẹp của mình, rồi sau đó lại đeo mứa tóc giả lên. Lẽ nào như thế mới là mốt? Chị, lần này chị phải giúp em thôi. Giờ Dương nhớ lại một cách trịnh trọng. Sao? Mà lại gây rắc rối cho em à? Trương Tịnh Chi hỏi. Giờ Dương lắc đầu trong lòng nghĩ em hy vọng rằng đó là rắc rối của mẹ nhưng lần này không phải như vậy. Cô lo lắng nhìn bố xung quanh sau đó ghé sát mặt Trương Tịnh Chi thì thầm. Chị, hình như em đắc tội với bọn xã hội đen. Xã hội đen, trường Tị Chi sừng sốt Chuyện này như rất xa với cuộc sống của cô Cô nhìn sở dương Mà không dám tin vào tay mình Vì sao đã yên an lành Mà lại đi dính với bọn xã hội đen Có thật thế không Thật mà Em không dám quay về chỗ trọ nữa Nhưng cũng không dám về nhà Chị, chị tìm giúp em một chỗ ở đi Sở dương nói Lợi lợi đã ngầm báo tin cho cô Bọn người ấy đang tìm cô còn nói rằng thời gian này tốt nhất là không nên về nhà. Sở Dương khổ sò vì chuyện này, chưa nói từ vấn đề thu nhập ngay cả đến chỗ nương thân cũng không còn. Vì gia đình ở thành phố này nên không được ở trong khu ký túc xá của trường. Nếu bây giờ làm thủ tục tạo chú, cũng rất ít khả năng. Quay về nhà thì sở Dương không muốn. Sợ về hôm trước thì hôm sau mẹ cô lại lôi đi xem mặt người ta. Vì vậy cô chỉ còn biết trông chờ vào bà chị họ Trương Tịnh Chi. Về nhà chị ở nhé. Trương Tịnh Chi hỏi, vì cô luôn ở nhà cùng với bố mẹ, bảo cô lập tức tìm ngay một chỗ ở quả là điều khó khăn. Sở dương lắc đầu, về nhà bác thì chẳng thà về nhà mình cho xong. Trương Tịnh Chi cũng đâm lo, cô em họ từ xưa tới nay chưa bao giờ mà miệng xin sò điều gì, chỉ riêng lần này, chỉ một mực nhỏ cô giúp đỡ, thế là cô lập tức nghĩ tới Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu chỉ ở một mình, chỉ có điều cô ấy thường xuyên đưa đàn ông về nhà, nếu để em ở đó. Nếu để em ở đó cô thấy không yên tâm Mặc dù vậy Trương Tịnh Chi vẫn gọi điện cho Tiêu Tiêu Nói cho cô ấy biết về tình hình của giáo dương Tiêu Tiêu nhận được điện của Trương Tịnh Chi Vào lúc đang làm thêm Xếp lớn hôm nay không hiểu có chuyện gì Mà cũng chưa mới đến công ty Đến giờ này rồi mà còn công việc vẫn chưa xong Xếp chưa về thì một trợ lý như Tiêu Tiêu Sao có thể về được Mình thì không có vấn đề gì Cậu cứ bảo cô bé đỏ đến ở chỗ mình đi Tiêu Tiêu đưa mắt ngó vào phòng làm việc rồi hạ giọng hỏi Khi nào thì tới? Trương Tịnh Chi hỏi Sở Dương xong thì quay lại nói vào điện thoại Hôm nay Tiêu Tiêu cho mày Sở Dương đến ở thì không có vấn đề gì nhưng không ngờ lại gấp như vậy nhưng cô có thể nói về Tịnh Chi về suy nghĩ của mình nên đành trả lời Vậy thì bà cô bé chuẩn bị đi sau khi làm về mình sẽ tới đón Hôm nay tâm trạng sếp của mình có vẻ không được vui Bây giờ không thể nói chuyện nhiều được. Có gì gặp nhau hãy nói nhé. Nói xong thì cô cúp máy. Trương Tịnh Chi nhìn Sở Dương. Được rồi, vấn đề chỗ ở đã được giải quyết. Em có cần quay về chuẩn bị một số đồ dùng không? Sở Dương lắc đầu. Làm thề có khác gì chui đầu vào dọ. Sáng nay lợi lợi gọi điện đến nói. Đã có người trực sẵn ở dưới gác rồi. Trương Tịnh Chi nhìn đồng hồ. Rồi vội gọi điện về nhà. Nói rằng buổi tối cô không về ăn cơm. Sau đó đưa Sở Dương ra siêu thị Ít ra thì cũng phải mua một số đồ dùng cá nhân tối thiểu Chị này, cái chị ý Tiêu Tiêu ấy Sẽ không thường xuyên được ông về nhà chứ Sở Dương vừa ném chiếc khăn tắm vào xe đầy vừa nói Em thích ngủ lắm, sẽ bị đánh thức mất thôi Trương Tị Chi có phần không vui Cô nhìn Sở Dương với vẻ sức nghiêm túc Sở Dương này, chị ý không cho phép em nói như vậy về chị Tiêu Tiêu Chị ấy là người rất mực thước và cũng là một cô gái rất tốt. Nếu chị ấy đã cho em tới đó thì sẽ không mang đàn ông về nhà đâu. Trường tịnh chi bước lên trước. Hình như cô cảm thấy bất bình cho cô bạn thân của mình. Tiếp đó cô nói. Có thể em không hiểu về thói quen cuộc sống của chị ấy. Nhưng đó là chuyện của chị ấy. Không ai có quyền can thiệp vào. hưởng chi chuyện ấy chẳng làm hại đến ai. sở dương cắn môi bụng nghĩ. Chị cũng lại che dấu bênh vượt hơi quá rồi, em đã nói gì về chị ấy đâu. Nhìn thấy về mặt của Trương Tị Chi không vui, cô đành thôi không nói nữa mà lặng lẽ nhét đồ vào xe đầy Khó khăn lắm mới đủ khuét được bà chị cho nên chẳng cần gì về khách sáo. Trương Tị Chi quả thực cảm thấy không vui, trương mặt người khác, Tiêu Tiêu là một cô gái xinh đẹp, còi mò, nhiệt tình, thậm chí là phòng túng. Nhưng cô biết đó không phải là tất cả về Tiêu Tiêu. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ kỳ nghỉ hè khi cô học năm thứ nhất đại học khi cô mang đồ từ nhà đến ký túc xá. Đúng lúc cô mở cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh tiêu tiêu ngồi trên giường khóc rất to. Mặc dù cô ấy lấy tay bị chặt miệng nhưng tiếng khóc đau lòng vẫn lọt qua kẽ tay ra ngoài. Cái vẻ đau đớn và chẳng cần giữ gìn hình ảnh ấy của tiêu tiêu cô chưa từng thấy bao giờ. Tiêu tiêu trẻ, xinh đẹp, điều kiện gia đình rất tốt. Trong con mắt của nhiều người không thể có chuyện đau khổ nào xảy ra với cô Nhưng kể từ sau lần ấy, Trương Tịnh Chi biết rằng Tiêu Tiêu không hề vui như cách cô ấy vẫn tỏ ra. Trong trái tim cô đã có một vết sẹo mặc dù mãi cho đến tận bây giờ cô cũng không xa biết được vết thương lòng của Tiêu Tiêu là gì, bởi vì cô chưa bao giờ hỏi Tiêu Tiêu về chuyện ấy. Nếu cô ấy muốn cho mình biết, cô ấy sẽ khắc nói ra. Trương Tịnh Chi nghĩ, hai người trở thành bạn thân thiết của nhau, Nhưng Tiêu Tiêu không bao giờ nhắc tới nguyên nhân của lần khóc ấy với Trương Tịnh Chi. Có một số người mãi mãi ném vết thương ở trong lòng, đến tận khi chết cũng không chịu hò ra cho người khác xem, dù đó là bạn thân, là bạn tốt nhất. Có một số vết thương, dù có người chia sẻ thì cũng vẫn rất đau. Vì thế, biện pháp tốt nhất là giữ nó lại trong lòng, mãi mãi không để lộ ra. Khi Tiêu Tiêu, lái chiếc xe màu đỏ của mình đón Trương Tịnh Chi và Sở Dương ở cửa siêu thị thì cũng là 8 giờ hơn rồi. Nhìn thấy Trương Tịnh Chi mang lên túi lường túi nhỏ, Tiêu Tiêu chỉ còn biết ngậm bột hòn làm ngọt. Thưa hai quý cô, hình như hôm nay siêu thị đã cho không thì phải. Cho không? Trương Tịnh Chi chứng mắt nhìn Sở Dương một cái. Hôm nay cô nhóc này đã làm thịt của mình 500 đồng rồi đấy. Sau đó lại nhìn và nói với Tiêu Tiêu bằng vẻ không cam chịu Không được Dù thế nào thì hôm nay Cậu cũng phải mời mình một bữa cơm Mình phải ăn đã Mình mời á Tiêu Tiêu nhớn mày cười Cậu đúng là người Chẳng biết điều chút nào Em của cậu bây giờ sẽ ở nhà mình đấy Sở dương mới chỉ là sinh viên Mình cũng không thể để cho cô bé mời Nhưng còn người làm chị như cậu Thì nhất định cũng phải có chút thể diện gì đó chứ Mình gắn người mình đấy, cậu có cần không? Trương Tịnh Chi đáp với vẻ gây gỗ. Tiêu Tiêu lắc đầu. Không cần, mình đâu có phải là người đồng tính, mình cần cậu làm gì? Như thế đã được rồi, đừng có nhiều lời nữa, tối nay cậu phải mời mình ăn cơm. Trương Tịnh Chi giả bộ mặt lì lọng. Tiêu Tiêu mỉm cười lắc đầu, gặp người như Trương Tịnh Chi cô đành bó tay, thôi thì đã chót, thì phải chết vậy. Chị tiêu tiêu này, chúng ta có thể mang chị em đi bán cho người khác, sau đó làm một bữa thật no say. Sở Dương ngồi ở phía sau, đột nhiên nói chen vào. Cô vẫn chưa nói hết câu thì bị Trương Tịnh Chi phát cho một cái rõ kêu. Con nhỏ không có lương tâm này, mày là em gái của ai đấy? Vừa rồi, ai bỏ tiền ra trả hả? Trương Tịnh Chi chậm mắt mắng. Ba người ăn ở ngoài, Trương Tịnh Chi định đi tới chỗ tiêu tiêu giúp Sở Dương sắp xếp đồ đặc, nhưng đã bị Sở Dương từ chối. Thôi mà chị, chị về ngay đi Nếu không bác lại chấp vấn Chị đi đâu giờ mới về Trương Tịnh Chi nghĩ và thấy đúng là có chuyện đó thật Gần đây trong lòng cô Chỉ luôn nghĩ đến chuyện yêu thầm anh chàng đẹp trai kia Mẹ cô thấy chuyện tình cảm của cô Chưa có tiến triển gì nên rất buồn giàu Nếu hôm nay mà lại về muộn Thì hãy chuẩn bị tinh thần trước cho một cuộc thẩm vấn Đang trở đợi ở nhà Tiêu Tiêu đưa Tịnh Chi về trước Rồi sau đó mới cho xóa dương về chỗ mình Nhìn Sở Dương mà quần bò, tay mang đủ các loại túi lớn túi nhỏ nhanh nhẹn chui ra từ hàng ghế phía sau, Từ tiêu, tiêu bỗng thấy, Tuổi trẻ thật là tốt, tuy cô mới hơn 20 tuổi nhưng so với Sở Dương thì dường như đã già dặn hơn hẳn. Nhiều khi sự trẻ trung bề ngoài và tuổi tác cũng chẳng liên quan gì đến nhau, nếu đã có quá nhiều sự từng trải thì dù cho nét mặt và hình dáng bề ngoài vẫn rất trẻ trung, tâm hồn cũng không còn như thế. Buổi sáng Tiêu Tiêu vẫn lái xe đi làm bình thường. Khi cô vừa tới ngã rẽ ở đầu khu thì gặp ngay đèn đỏ phải dừng lại. Bực quá, chỉ chấm có một chút xíu. Tiêu Tiêu lầm bầm, mắt nhìn anh chàng cảnh sát giao thông trẻ ở ngã tư đang nhìn về phía mình. Cô cũng thoảng đầu ra khỏi xe mỉm cười và thè lưỡi ra với người ấy thay cho lời chào. Có thể nói Tiêu Tiêu và anh chàng cảnh sát ấy là chỗ quen biết. Đó là vì cô đã nhiều lần vừa đèn đỏ, còn anh ta thì đã phải chặn lại không ít lần. Tiêu tiêu nhìn thấy khuôn mặt đen nhèm của người ấy thoát bỗng đỏ bừng rồi quay mặt đi coi như không nhìn thấy mình thì bỗng nhiên thấy tâm trạng hôm nay rất vui Chia chọc cảnh sát giao thông ha ha đó là việc mà không phải ai cũng dám làm Tiêu tiêu đã ý sụt đầu vào nhìn những con số nhảy nhót trên cột đèn và cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm Liệu hôm nay có đến muộn không đây? Nếu biết chậm thế này thì dù có bị cảnh sát giao thông bắt và lên lớp một hồi thì cũng cứ vượt qua Tiêu tiêu bất lực đưa mắt nhìn những người đi bộ Nhìn dòng người qua lại ngứa xuôi vội vã Đột nhiên cô như người không chút phòng bị Thị dáng một gậy và lập tức quay đơ Người đàn ông ấy đã lọt vào tầm nhìn của cô Giống như một cây kim Xuyên nhói và trái tim tiêu tiêu Anh ta vẫn với dạng cũ Khuôn mặt lúc nào cũng nói nụ cười dịu dàng Ngay cả khi nói hai từ chia tay Cũng vẫn với nụ cười dịu dàng nhát nhát ấy Anh ta đã nhìn cô gái đi bên cạnh Với một vẻ dịu dàng và yêu thương Hai người nắm tay nhau, đang tìm thầm điều gì đó, thỉnh thoảng nụ cười lại sáng bừng trên khuôn mặt. Họ đi như vậy qua trước mũi xe của Tiêu Tiêu và không để ý gì tới người ngồi trong xe. Có lẽ đó là người yêu, khi người ta yêu nhau say mê thì trong mắt chỉ còn lại mỗi người mình yêu mà thôi. Tiêu Tiêu cảm thấy đỏ quay cuồng, máu trong tim như sôi lên. tiếng còi rục rã phía sau vang lên, kéo Tiêu Tiêu quay trở lại với hiện thực. Trưng đèn đường đã đổi từ tín hiệu màu đỏ sang xanh Ngay cả anh chàng cảnh sát giao thông kia Cũng thấy được Tiêu Tiêu có gì đó bất ổn Nên đưa mắt nhìn rất lâu về phía cô Tiêu Tiêu nhắm mắt lại Đạp mạnh vào chân phanh Chiếc xe truyền lên Hôm nay đầu của Trương Nghị Coi như không còn đau nữa Hôm trước anh đã uống quá nhiều Khiến cả ngày hôm qua đầu anh đau như bố bổ Như đến câu chuyện hoang đường hôm trước Anh cảm thấy đúng là gió khóc gió cười. Không thể ngọt được là mình lại có thể nảy sinh hứng thú với một gã trai khác. Và điều nực cưới hơn cả là gã nhóc ấy đã trốn thoát ngay trước mắt mình. Phương Nghị vừa nâng tách cà phê mà thư ký pha cho thì cô trợ lý xinh đẹp chạy vào những gió cuốn. Thưa tổng giám đốc, có một số công văn giấy tờ cân anh ký, còn có cả phương án mà hội đồng quản trị chiếu nay duyệt. Tiêu tiêu được tập tài liệu về phía Phương Nghị. Phương Nghị co mày vừa mới bắt đầu giờ làm mà không hiểu vì sao cô ta đã sọc vào ngay như vậy. Trước đây cô ta đâu có tích cực như thế. Hôm nay sao mà tích cực vội vàng thế? Phương Nghị cười hỏi. Tiêu tiêu nhớ mày nhìn Phương Nghị đáp. Nhận của anh nhiều tiền lương như vậy không tích cực thì liệu có xứng đáng với anh không? Phương Nghị gật đầu cười. Ai bảo sắc đẹp và trí tuệ không thể song hành. Cô trợ lý này của anh chính là người có đủ cả hai thứ đó. Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy tiêu tiêu, Phương Nghị lại nhớ đến gã nhóc thẹn thùng hôm ấy. Mình sao thế này? Đặng yên đàn lành thì lại nghĩ tới đàn ông. Lẽ nào mình có vấn đề thật? Xuân cả ngày hôm đó, tiêu tiêu làm việc như điên, hôm những giải quyết hết những công việc còn tồn đọng lại từ hôm trước mà còn đẩy nhanh tiến độ một số công việc khác. Trả lý tiêu tiêu, hôm nay sao thế nhỉ? Thư ký tiểu lưu, ghé tay thì thầm với Polly bên cạnh. Polly lén nhìn tiêu tiêu đang vừa cười với trao đổi về bản quy hoạch của công ty, rồi cũng thêm vào vẻ bí mật. Không những rất tích cử làm việc, mà tâm trạng cũng có vẻ rất vui. Cả ngày hôm nay, lúc nào chị ấy cũng tươi cười. Liệu có phải có người yêu mới rồi không? Tiêu tiêu không để ý đến phản ứng của các đồng nghiệp xung quanh. Bây giờ cô chỉ muốn làm cho mình bận rộn hơn nữa, làm cho nụ cười trên mặt thật tự nhiên hơn nữa, để cho khuôn mặt có nụ cười dịu dàng ấy không còn xuất hiện trước mắt mình, để cho hai bàn tay nắm chặt nhau ấy không còn bám giết lấy trái tim của mình nữa. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Tiêu Tiêu cực kỳ bận rộn, bước chân cô dường như cũng mang theo gió cuốn. Và ngày hôm ấy, nụ cười của cô cũng trở nên đặc biệt ngọt ngào, Trên thế gian này, có một số phụ nữ thích dùng sự dịu dàng để gói ghém tất cả, trong đó có đàn ông và cả trái tim vốn đã trơ cứng như đá của mình. Còn một số phụ nữ khác thì lại thích xuống lớp vỏ bọc thật cứng để chụp lên mình, ngăn tất cả những người đàn ông ở bên ngoài để bảo vệ cho trái tim yếu đuối của họ. Và Tiêu Tiêu chính là người thuộc nhóm thứ hai. Nhưng thực ra nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Cái kiểu bên ngoài cứng cỏi, bên trong yếu đuối của Tiêu Tiêu không đơn thuần mà vượt hẳn mỗi bọc so với người khác. Theo cách nói của Trương Tịnh Chi, thì là cái vẻ bề ngoài cứng cõi ấy của Tiêu Tiêu đều bọc dưới một lớp vỏ mật ong. Chính vì thế mà thường thu hút không ít ong bướm. Có nhiều khi, con người ta cảm thấy trái tim mình đã đủ cứng rắn, da mặt cũng đủ dày, và những chuyện trước kia có thể được nhắc đến không cần phải ý tứ gì nữa. Con người ta thường cho rằng mình đã đủ kiên cường và có thể mỉm cười đối diện với thế gian này, đem những giọt nước mắt biến thành nụ cười bình thản. Chiêng áo giáp nhìn qua tầng cứng rắn, nhưng thực ra chỉ một câu nói thôi cũng có thể xuyên thùng, khiến nó đau đến tận xương tùy. Khi tiêu tiêu ngồi trên tấm thảm của khách sạn và mở hộp bia đầu tiên, cô đang nghĩ, vì sao đã nhiều năm chưa qua như vậy rồi mà khi nhìn thấy anh ta, cô vẫn cứ đau lòng như thế. Hộp bia đắng trôi tọt xuống ruột, tuy chỉ là một ngụm bia, Nhưng vẫn cảm thấy dạ dày dậy lên một cơn nóng rát Tiêu tiêu luôn nghĩ rằng Mình là một người rất hiểu người khác Có thể nói Kể từ sau chuyện đó Cô trở nên lý trí hơn Dù làm việc gì cũng đều để lại cho mình một đường lui Cho nên Ngay cả như ngày hôm nay Dù đã định uống cho say Cô vẫn cứ suy nghĩ rất nhiều Phụ nữ không thể say rượu ở bên ngoài Đó chính là thể hiện trách nhiệm đối với bản thân Cô cũng đã có một căn hộ, lẽ ra cô có thể mua một chút rượu về, khóa cửa lại, uống một mình cho đến khi say. Ngày hôm sau tỉnh dậy thì cơn đau đầu sẽ thế chỗ cho cơn đau tim. Nhưng bây giờ sở dương đã ở chỗ cô nên tiêu tiêu đành phải đến khách sạn thuê phòng. Ở đây sẽ không có ai nhìn thấy trái tim đau đớn của cô, sẽ không có ai nhìn thấy cảnh cô khóc không cần che giấu. Không có đồ ăn nên chỗ bị uống càng nhanh hơn. Chỉ lóa một cái đã có ba bốn chiếc vỏ ném xuống sàn nhà Nhưng khuôn mặt tươi cửa ấy lại càng trở nên rõ nét Giống hệt ngày hôm ấy của nhiều năm về trước Trước đây tôi cũng đã từng trong sáng như vậy Tiêu tiêu nghĩ Trong khi tay ném chiếc vỏ lon bia Rồi tiện tay vừa lên một lon khác Bật tách một cái Bọt bia trào ra Và sau đó tan ngay Giống như tình yêu của cô Mọi người thường nói Khi yêu lần đầu, sẽ không thể hiểu được tình yêu là gì, mà nhầm lẫn một chút sao xuyến là tình yêu, mà sự sao xuyến, cho dù mạnh mẽ đến đâu, rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Khi người đàn ông ấy nói là chia tay, Tiêu Tiêu đã không biết phải làm như thế nào. Anh ta nói chỉ muốn thử mùi vị tình yêu, thì ra anh ta cũng không biết mùi vị của tình yêu là gì. Trước tất cả những gì cô đã vứt bỏ vì anh ta, thì câu nói này quả là một sự nhọ bàng lớn. Từ sự ấm ức lúc đầu cho tới sự thỏa hiệp sau này, tiêu tiêu đã làm rất nhiều. Nhưng tất cả điều đó chỉ càng khiến cho anh ta thêm phản cảm mà thôi. Khi tình yêu đã nhạt nhòa thì những giọt lệ của bạn sẽ không còn là những hạt trâu trong tay người con trai nữa mà trở thành những giọt nước bùn khiến cho người ta khó chịu trong ngày mưa. Phụ nữ thường bị cái gọi là tình yêu làm cho mở mắt và hồ đồ.